11 giờ dưới tại tiểu nông gia lạc viên. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 131. Đừng nói năng linh tinh. năm Kiều An hạ đợi đến khi Lục Cẩn Niên ngồi xuống. Liền gọi phục vụ lấy đến ghi order. Sau đó cầm quyển menu đưa cho Lục Cẩn Niên.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 Mau ăn đi Kiều An Hảo miễn cưỡng hướng về phía Kiều An Hạ cười cười liền cầm lấy đũa Quý đầu ăn một cách cứng nhắc Nếu chỉ có Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên Bữa cơm này chắc chắn sẽ lặng ngắt như tờ Nhưng hiện tại có thêm Kiều An Hạ Luôn mồm nói chuyện làm cho không khí Cũng thêm phần sôi nổi Nhưng thật ra đại đa số đều là Kiều An Hạ Nói cho Lục Cẩn Niên nghe Kiều An Hảo im lặng ngồi ở một bên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 Hai người đều không hiểu nổi rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn chọc cho lục cẩn niên trở mặt trong nháy mắt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 133. Đừng nói năng linh tinh. Bảy. Sau khi xuống tầng trệt Kiều An Hảo không nhịn được thì thầm hỏi Kiều An Hạ. Chị, chị nói người có khả năng sẽ trở thành bạn trai của chị là Lục Cẩn Niên sao? Kiều An hạ gật nhẹ và khẽ nói. Thật ra chuyện này hơi phức tạp. Vốn dĩ chị cho là chị cùng Lục Cẩn Niên chứ không mặn không nhạt, như bạn bè bình thường suốt như thế. Nhưng mấy năm nay trong một lần tình cờ gặp mặt, anh ấy nói với chị đôi câu. Kiều Kiều, em biết đó, Lục Cẩn Niên người này tâm cao khí ngạo, đâu để cô gái nào vào mắt.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctodchuyện.org Chương 134 Đừng nói năng linh tinh 8 Tôi không nhớ suốt cuộc tôi đã cho cô ấn tượng sai lúc nào Khiến cô cho rằng tôi có ý với cô Lục Cẩn Niên nhìn thẳng vào mắt Kiều An Hạ Dưới đáy là tảng băng trôi mảy may không tí nhiệt độ Kế đó anh tỏ lời xin lỗi nhưng nghe thế nào cũng như đang đả thương người khác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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 135 Đừng nói năng linh tinh 9 Lúc đó cô đã cho rằng Lục Cẩn Niên chính là thất bại duy nhất trong cuộc đời cô Thậm chí cô đã muốn chấp nhận thất bại đó Mãi cho đến 4 năm trước Khi cô gặp mặt Lục Cẩn Niên Anh lại thoải mái tán gẫu với cô vài câu Cô đã quen Lục Cẩn Niên được vài năm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 Không việc gì làm khó dễ được cô có điều không phục cô thật sự rất không cam lòng. Cô rất muốn biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào có thể làm cho Lục Cẩn Niên kiên trì một mực chờ đợi suốt nhiều năm như thế. Kiều An hạ nhìn Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị xuống xe kiềm chế không được thốt ra hỏi một câu. Lục Cẩn Niên, người phụ nữ mà anh thích rốt cuộc là ai? Lục Cẩn Niên sau khi bày tỏ thái độ của mình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 Không chút do dự bước xuống xe ung dung rời đi. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org. Chương 136. Đừng nói năng linh tinh. 10. Kiều An Hạ ngồi ở trong xe, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng lục tần niên càng lúc càng xa, cuối cùng hốc mắt không nhìn được đỏ lên.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 Kiều An Hạ rót rượu cho anh mới nói một câu với anh. Nếu là trước kia chắc chắn anh sẽ không trả lời, nhưng lần hiếm hoi này, anh lại nói chuyện với cô. Hai người cứ tán gẫu qua lại như vậy, anh lơ đáng thuận thế hỏi một câu. Kiều An Hạ đâu? Sao lại không tới? Kiều An Hạ không suy nghĩ nhiều, liền nói với anh. Kiều Kiều lơ quy, dơ bị cảm cơ thể không thoải mái, không muốn đi. Anh rất bình tĩnh gật đầu một cách với Kiều An Hạ, nhìn có vẻ không quan tâm, nhưng tận đáy lòng lại đau lòng một trận. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 137. Anh cũng thích trời mưa. 1. Kiều An Hạ không nghĩ nhiều, liền nói với anh. Kiều Kiều bị cảm, khó chịu trong người.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 Anh một mình một xe chạy đến trước cửa nhà họ Kiều đứng ngẩn người cho tới khi trời lờ mờ sáng mới rời khỏi. Mặc dù biết cả đời không có khả năng có được Kiều An Hảo nhưng anh vẫn không thể buông xuống được lo lắng. Cho dù lúc ấy anh và cô không còn liên hệ qua lại nhưng anh vẫn muốn biết được tình hình cô sống có tốt hay không. Vì vậy lần đầu nói chuyện với Kiều An Hảo sẽ có lần hai, lần ba. Cứ như thế, bất chi bất giác kéo dài hơn 4 năm cho đến khi mẹ của hứa gia một. hàn như sơ tìm tới anh yêu cầu anh giả làm hứa gia một, sắm vai vợ chồng với Kiều An Hảo. Từ lần đó, anh mới ít giao tiếp với Kiều An Hảo. Sau sự việc 5 năm trước, biết mình không được phép yêu Kiều An Hảo, anh bắt đầu nản chí Tuy thế anh không bao giờ nghĩ đến việc sẽ đi yêu một người phụ nữ khác.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 Vê quy quy có chút thời gian Vẫn chưa dùng bữa tối Tôi có hỏi anh ấy có muốn ăn chút gì đó không Nhưng anh ấy bảo không ăn Tới sáng mai thì còn lâu lắm Có thể phiền cô làm chút gì cho anh ấy ăn không Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 138 Anh cũng thích trời mưa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 Lục Cẩn Niên đột ngột mở cửa phòng tắm, ánh mắt anh thẳng tắp bắn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhìn đến có chút khẩn trương, cô ôm chặt một sớp văn kiện, nhẹ giọng giải thích. vương U, Vê Quy Quy, nãy lúc cậu trợ lý đến tìm tôi, có nói anh vẫn chưa ăn cơm tối, nên tôi mang bữa khuya tới cho anh. Hôn trổm 55 lần, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 139 Anh cũng thích trời mưa. 3. Lúc này Lục Cẩn Niên mới chuyển tầm mắt về phía bàn trà, thấy quả nhiên có khay thức ăn bày bên trên, mi tâm trao lại con ngươi trong phút chốc đượm vẻ sâu thâm thẳm. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên nhìn chầm chầm vào khay thức ăn khui nhưng mãi vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào muốn ăn cho rằng anh không có khẩu vị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 Lại nói thường bỏ bữa sẽ không tốt cho dạ dày. Lục Cẩn Niên một mực lặng thinh, mắt không chớp chằm chập nhìn Kiều An Hảo. Ngay khi Kiều An Hảo nhục trí, nghĩ rằng Lục Cẩn Niên sẽ không ăn khua, người đàn ông đột nhiên cất bước đi tới trước ghế sofa, ngồi xuống, sau đó chỉ vào khay thức ăn cô mang tới, không nặng không nhẹ hỏi. Ăn cái gì?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 Sau đó đi tới trước hay, mở hộp đồ ăn ra, đặt lên trên một tờ báo. Một phần cơm chiên dương châu, một phần canh bí đao, một phần cánh gà, còn có một phần cải xanh xào. Lục Cẩn Niên trước sau không phát tiếng động nào, chỉ lặng lẽ dõi theo Kiều An Hào, ánh mắt trở nên có chút mềm mại. Hôn trộm 55 lần,